Sức vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất động radio truyện ma Nguyễn Huy Và ngay bây giờ xin kính mời quý tín giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma người chữ của tác giả BM Khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên like video và đồng thời đăng ký kênh Để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé Nguyễn Huy xin cảm ơn người chữ của tập 13 Bây giờ tôi mới nhận ra mình thật là ngốc. Bác Hai Hùng Khải thực sự của tôi là người khá sành trong việc dùng đồ và mua đồ. Bác là người theo hướng hiện đại. Những đồ vật bác dùng lúc nào cũng phải là đồ tốt nhất. Còn Chi Vương, khi ở trong thân xác của Hùng Khải, thì có một điểm mà lẽ ra tôi nên nhận ra từ trước đó mới phải. Chính là Chi Vương là người không quá cầu kỳ các với bác Hai thật. Chi Vương không dùng nhãn hiệu nổi tiếng Chỉ cần có chất lượng ổn là được Cho nên Sau khi từ miền Nam trở về Chiếc ba lô của bác mới nham nhảm những chết cạo xước Bác hai hùng khải đeo chiếc ba lô hàng hiệu trên vai Và đi phía trước tôi Tôi hiện tại chỉ là một linh hồn mờ nhạt Cho nên bác hoàn toàn không thể phát hiện ra Hoặc nhiều khả năng có thể là do tôi bây giờ Giống như đang ở trong giấc mơ Trở về quá khứ vậy Có thể lần trở về này Tôi sẽ biết được mọi chuyện lúc trước đã xảy ra Bác Hai Hùng Khải đi gian theo con đường đất Tiến về phía ngôi làng Chẳng mấy chốc mà đến nơi Mười năm trước nơi đây lạc hậu hơn rất nhiều So với lúc tôi đến đây Cùng với Chi Vương trong thân xác của Bác Hai Nơi này một cây cột điện cũng không có Những ngôi nhà trong làng Vẫn còn được đắp bằng bùn nhảo và đất sét, Thật chẳng khác gì làng quê của đất nước Trong những năm mới sau giải phóng Tốc độ phát triển của ngôi làng này So với dùng thành phố Chắc phải thua kém đến 30 năm Bác hai vừa bước đến cổng làng Thì lão già trưởng làng Và gần 50 người dân khác đi tới Tất cả người dân trong làng Đột nhiên cúi đầu Kính cẩn hành lễ với bác hai tôi Quan nghênh ân nhân đã quay trở lại Ân nhân Bác hai là ân nhân của cái làng này hay sao Lão trưởng làng lúc này trông trẻ hơn 10 năm sau một chút Còn lại phong cách của ông ta vẫn như vậy. Ông ta bước lên trước một bước, sau đó thì cung kính nhìn bác hai tôi mà nói. Năm năm trước, nếu không nhờ ân nhân làm phép đổi tà trấn yểm lại vùng đất này, thì e rằng nơi đây đã trở thành một bãi ta ma rồi. Lần này ân nhân quay lại, nếu có điều gì cần giải báo và căng dặn, xin ân nhân cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức cống hiến cho ân nhân. Bác hai lịch sự khi gặp lưng cuối người Trả lại lễ cho lão trưởng làng Và đám bà con trong làng à, Đều là chuyện nên làm mà Mọi người bây giờ bình an vô sự Và có được cuộc sống âm no, Thì chính là trả ơn cho tôi rồi Người dân ở đây tri thức kém Mang tư tưởng phong kiến còn quá nặng Cho nên lúc này đây trong mắt họ Bác hai chẳng khác nào như bồ tát sống vậy Họ tôn sùng bác hai Lên đến tận mây xanh hôm đó cả ngôi làng gần trăm hộ dân mở tiệc dê nướng linh đình để tiếp đãi bắt hai thật may bây giờ tôi chỉ là một linh hồn giấc dưỡng chứ nếu không với sức hút của những con dê dạng ống nằm trên bếp kia thì tôi thật sự không thể chịu được bữa tiệc linh đình chào đón bắt hai diễn trai cho đến tận nửa đêm thậm chí lão trưởng làng còn thiết kế cả thiết mục kể lại chuyện cũ 5 năm trước tường thuật diễn biến bắt hai hùng khải làm phép trấn yểm lại ngôi làng này ra sao năm năm trước bác hai lúc đó mới ngoài 20 tuổi bắt theo đội khảo cổ quốc gia vào nơi đây làm nhiệm vụ khảo sát thế đất khi bác hai và đoàn khảo cổ đến thì cũng là lúc dân làng nơi đây đang gặp đại nạn hạn hán mấy tháng trời liền tình hình khó khăn như ngàn cân treo sợi tóc dòng hạ lưu bên làng cũng cạn không còn một giọt nước cây cỏ héo khô hoa màu chết cháy nguồn lương thực cạn kiệt khiến cho dân làng rơi vào nạn đói chẳng khác nào như năm 1945. Tuy nhiên với tư tưởng cổ hữu phong kiến, lão trưởng làng và người dân nơi đây cho đó là do yêu ma quỷ quái nơi âm tạo địa phủ tác quái, khiến cho dân làng rơi vào cảnh lầm than. Không những là khoa màu lương thực cạn kiệt mà đến cả nước sinh hoạt cũng hết. Bác hai tôi là người theo chủ nghĩa xã hội tiên tiến.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 Bác Hai sử dụng các vạt túi bóng căng trên mặt đất sẽ khiến cho hơi nước bốc lên, ngưng tụ lại và chảy xuống thành từng giọt. Cứ mỗi một mẫu ruộng, trung bình một ngày Bác Hai có thể thu được nửa khối nước. Như vậy là có thể giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho dân trong làng Tuy nhiên, Bác Hai lại không hề giải thích quy luật đó với người dân. Với tiềm thức vốn dĩ cổ hủ và phong kiến của người dân trong làng Bác bắt đầu thiêu dệt nên những câu chuyện về trấn yểm Ma quỷ nơi đây Bác quả thật đã cứu được người dân thoát khỏi hạn hán năm đó Nhưng mặt khác Bác lại khiến cho họ u mê vào cái thứ Gọi là bùa chú và ma quỷ hơn Khi bữa tiệc kết thúc Bác hai được lão trưởng làng sắp xếp cho nghỉ ngơi Tại quán trọ của mẹ con Trần Bình Xuyên Tôi đi theo bác hai vào trong quán trọ đó So với 10 năm sau Khi tôi và Chi Vương đến đây Thì cũng không khác là bao Xét về tình hình hiện tại Thì quán trọ này được coi là tốt nhất trong làng rồi vừa bước qua cánh cổng của quán trọ Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Trần Bình Xuyên Mười năm trước Trần Bình Xuyên mới khoảng 16-17 tuổi Khuôn mặt của anh ta nhìn trẻ măng Giận trắng cao, chán dốc thư sinh Đôi mắt biết cười nhìn vô cùng trạng trở Nếu đem đặt Trần Bình Xuyên của bây giờ Đứng cạnh Trần Bình Xuyên của mười năm trước Khi tôi lần đầu tiên gặp thì quả thật là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trần Bình Xuyên đang xách một chiếc đèn dầu đi lên hành lang, vừa nhìn thấy bác hai, hắn dội vàng chạy nhào lại ôm chầm lấy bác. Chuyện gì đây? Hai người họ quen thân nhau lắm hay sao? <cười> anh Hùng Khải, anh đã quay lại rồi. Em đã chuẩn bị phòng, cũng đã trải chăn sẵn cho anh rồi. Trên khuôn mặt non nớt của Trần Bình Xuyên hiện lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ. sau đó anh ta ngoái đầu nối giọng vào bên trong nhà gọi bà chủ quán <cười> mẹ ơi anh hùng khải đến rồi à, đến đây đến đây bà chủ quán vừa lao tay vào chiếc tạp về vừa hớt hải chạy ra trên mặt cũng hiện lên nụ cười rạng rỡn thậm chí tôi còn thấy vô cùng phúc hậu bà chủ quán đón lấy chiếc ba lô trên vai của bác hai họ cười cười nói nói với nhau giống như quen thân từ trước vậy <cười> Mai năm đó có cậu cứu hai mẹ con tôi Không thì giờ đây Chúng tôi trở thành con ma khô rồi Thì ra là như vậy Mẹ con Trần Bình Xuyên cũng là nạn nhân Của nạn đối 5 năm về trước Xem ra bác hai của tôi lúc đó Chẳng khác nào đánh cứu thế vậy Sau khi tay bác mặt mừng nên đón bác hai Điểm nở xong Trần Bình Xuyên đưa bác lên căn phòng Đã được dọn dẹp sạch sẽ ở trên gác Vì hiện tại đã là nửa đêm Cho nên câu chuyện đại loại như cảm tạ hay hạn khuyên cái gì đó cũng được gác lại. Trần Bình Xuyên biết ý, trở về phòng mình sớm để cho bác hai nghỉ ngơi. Sau khi cánh cửa phòng được khép lại, dưới ánh đèn dầu chàng, trong căn phòng chỉ còn lại mình bác hai và cái bóng mờ ảo là tôi. Bác hai nằm ngửa, tựa lưng lên đóng chăn gối trên giường, bắt vắt cánh tay lên trán, suy nghĩ điều gì đó. Cái phong thái này chẳng khác nào như những ông già đã ngoài 60 Khoảng một lúc trôi qua Sau khi đã trầm ngâm suy nghĩ Bác đột nhiên ngồi dậy Dưới ánh đèn dầu Bác lôi từ trong chiếc ba lô của mình ra một cuốn sách cũ Nói là cũ thì không chính xác lắm Khi tôi bước tới gần Thì tôi khẳng định đây là một cuốn sách cổ Nhìn những trang sách mà bác hai lật đi lật lại Thì đều là tiếng Hán cổ cả Tôi quan sát thật kỹ theo từng trang sách, được bác hai lật ra. Trong cuốn sách này có cả hình ảnh minh họa, hình quả tim máu, những đứa trẻ con, hình vẽ bắt quái ngũ hành, hình chòm sao nhị thập bát tú, hình vẽ lập đàn và cả hình mẫu bụng môi tim. Đây chính là cuốn sách cổ tu tiên. Không phải trận văn tích giữ cuốn sách này, mà lại chính là bác hai hùng khải của tôi sao Nếu như vậy, người chỉ đường dẫn lối cho mẹ con trần bình xuyên có khả năng chính là bác hai chứ không phải trần văn tích tôi đưa mắt quan sát nét mặt của bác hai khuôn mặt bác lúc này trở nên vô cùng u ấm dưới khóe môi còn hiện lên một nụ cười quỷ dị thật không thể tin được trong đầu tôi và tôi cũng tin rằng trong lối tư duy suy luận của rất nhiều người như ông nội hay bác cả Chi Vương Họ sẽ chẳng bao giờ ngờ được bác hai hùng khải Thực sự có liên quan đến câu chuyện này Lúc này đây tôi chỉ dám kết luận Bác chính là người khiến cho mẹ con Trần Bình Xuyên trở nên u mê Và làm nhiều việc ác Còn lại Liên quan đến bộ tộc Can Chi Hay tên chủ nhân thật sự Tôi chưa dám kết luận Có lẽ lần bước vào cánh cửa khảm của Trần Bình Xuyên này Sẽ cho tôi câu trả lời thích đáng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 và không theo một chiều logic nào mệnh kim tương sinh thủy thổ và phải là đồng chi tôi sẵn người là trần bình xuyên anh ta sinh năm 1993 thuộc mệnh kim tương sinh thủy và thổ nghĩ đến đây tôi dội vàng di chuyển đến phòng của trần bình xuyên khi vừa mới bước đến trước cửa phòng của anh ta thì tôi đã nghe thấy những âm thanh xì xào ở bên trong cho nên không chần chờ thêm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 Trần Bình Xuyên sinh năm 1993 Tức là năm quý dậu Điều đặc biệt đó là anh ta sinh vào 6 giờ tối Cũng là giờ dậu Vậy có nghĩa Trần Bình Xuyên chính là một người đồng chi Cậu Hùng Khải đã nói rồi Tuổi của mày rất hợp để tu luyện, để học đạo đó Ân nhân tài cao như vậy Pháp thuật lại tinh thông Quá là phúc đức ba đời của nhà ta đó Ba chú trò vừa dứt lợi Thì Trần Bình Xuyên cũng khẽ vui vẻ mà gật đầu Trong lòng tôi trống rỗng, Những gì đang diễn ra Chẳng khác nào đang tố cáo bắt hai hùng khải của tôi Là một con người mưu mô Toan tính Và đầy dối trá Kỹ đến đây Tôi cần phải sắp xếp mọi thứ trong đầu thêm một lần nữa Giữa một đất nước rộng lớn như vậy Bắt đang ở miền Bắc Tại sao lại vào miền Nam xa xôi Và chọn đúng trận bình xuyên để làm vật dẫn Thực hiện cho kế hoạch tu tiên Lúc này đây Trong đầu tôi chỉ xuất hiện lên một suy nghĩ Một logic duy nhất Đó chính là dụng đất này Là dụng đất của bộ tộc can Chi Cổ Và ở gần ngay cạnh ngôi mộ cổ Chi Vương xây dựng Điều đặc biệt hơn nữa Đó là trong mộ cổ có đạn tế trời Cổ đạn của bộ tộc can Chi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 Có nghĩa là 10 năm sau khi tôi và Chi Vương đến đây Trong cái đêm bà chủ quán mổ bụng môi tim của Trần Bình Xuyên Cũng chính là trang cuối cùng của quyển sách này Như vậy là bác hai đã lên kế hoạch Chuẩn bị cho việc dựng lên cánh cửa khảm Cả chục năm trời Chút cuộc là bác hai hùng khải của tôi Thật sự là muốn làm nên cái chuyện đồng trời gì đây Tôi thật không ngờ Không biết bác có cùng đồng bọn Với đám người của lão chủ nhân hay không nữa Trước lúc rời khỏi ngôi làng này Bác hai có đến gặp lão trưởng làng Bác đưa cho lão ta một bức mật thư Sau đó nói với lão rằng Mười năm sau Đúng vào ngày lập thu Sẽ có hai người lạ đến ngôi làng này Một người có ngoại hình giống như tôi Và một người là cháu gái của anh ta Đấy chẳng phải là đang nói tôi Và chi vương trong thân xác của bác hai hay sao Lão trưởng làng có chút kinh ngạc Lão lập tức hỏi lại Ờ Họ là người của ân nhân hay sao Bác hai khẽ lắc đầu Không Lão chỉ cần biết năm đó làng ta Sẽ xảy ra đại quả Người tạo sẽ kéo tới Và tiêu diệt toàn bộ làng này Cho nên ta báo cho lão biết Để lão chuẩn bị từ trước thôi Lão trưởng làng kinh ngạc sợ hãi Cái gậy trên tay của lão Thiếu chút nữa thì rơi xuống mặt đất Đôi bàn tay của lão run run Nắm chặt bức thư mà bác hai vừa đưa cho Ta đã tìm được phép Giải đại nạn đó cho làng chúng ta Đến lúc đó lão chỉ cần làm theo đúng những gì Trong bức thư này Ta đã giết là được Mọi chuyện sẽ bình yên mà trôi qua Giờ đây tôi mới hiểu Cái đại họa mà bác hai nói Thực chất là bác đã liệu trước được tình hình Dựa theo cuốn sách tu tiên Đến năm thứ 10 Trần Bình Xuyên tu luyện, Là phải lấy đi 12 trái tim Của 12 đứa trẻ con trong làng Để giúp Trần Bình Xuyên tu luyện tốt cho lúc đó Bác hai của tôi đã thiêu dệt nên câu chuyện về Trần Văn Tích Trong bức thư gửi cho ông lão trưởng lạc thì ra mọi chuyện là như vậy Trần Văn Tích từng đến đây Từng cứu mang hai mẹ con Trần Bình Xuyên Là hoàn toàn không có Tất cả mọi kế hoạch đều cho bác hai của tôi thiêu dệt lên Từ 10 năm trước mà thôi Bác hai Hùng Khải à thì ra lại ác độc tới như vậy Nơi đây thuộc vùng đất của bộ tộc Căng Chi gần cổ đàn Trần Bình Xuyên lại là người đồng chi cho nên anh ta hoàn toàn có đủ điều kiện hội tụ linh khí của tộc Căng Chi Tôi có thể hiểu sơ bộ như vậy Hiểu vì sao bác hai Hùng Khải lại chọn Trần Bình Xuyên Tuy nhiên Trần Bình Xuyên hình thành nên cửa khảm và cửa khảm có vai trò gì thì tôi thật sự vẫn chưa thể nắm rõ Kỳ môn độn giáp chốt cuộc nó mang ý nghĩa gì với bác hai thứ tà ma này có phải chăng có liên quan đến âm bình sau khi kết thúc câu chuyện cuối cùng với lão trưởng làng bác hai rời khỏi đó lúc này đây tôi còn nhìn thấy rõ trên khóe môi của bác nở ra một nụ cười vô cùng u ám và khó hiểu tôi đi theo bác hai đến cánh cổng làng sau đó cứ như vậy mà đi theo bác cho đến khi tôi phát hiện ra cơ thể của mình mỗi lúc một mờ nhạt dần Và qua lẫn vào trong làng không khí mỏng Hình ảnh của bác hai đi phía trước tôi Cũng trở nên mờ mờ ảo ảo Sau đó thì biến mất hẳn Trong tay tôi lúc này Được truyền tới những tiếng vi vu của gió trận Và tiếng nước chảy tróc trách Điều kỳ lạ là Tôi còn nghe thấy tiếng gọi của bác hai Thức tịch Một tiếng lại đi Thức tịch à Đúng là tiếng của bác hai rồi Một giọng nói ồm ồm mà ấm áp Tôi kẽ mở đôi mắt ra Xung quanh tôi là khung cảnh núi rừng bổ vây Tôi phát hiện cha mình đang nằm bên bờ hồ Toàn thân ướt sũng. Bác hai Không đúng Là chi vương trong thân xác của bác hai Đang ngồi quỷ gối trước mặt tôi đầy lo lắng Xung quanh còn có cả đám người tạo Đang bổ vây xúm lại Mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi Tôi hò khang lên vài tiếng Sau đó khẽ nói Chuyện gì đang xảy ra như thế này Tôi vừa dứt lời Thì mụ phù thủy ở đâu bỗng nhiên xuất hiện gõ gõ cái cây gậy trên tay và bắp chân của tôi không còn nhiều thời gian cho mấy người đâu mau chuẩn bị cho cùng chủ nhân xuất phát đi chủ nhân chi vương mụ phù thủy tôi đã quay trở lại thế giới thật rồi Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao tuy nhiên khi nhìn lại cái thân thể ướt sũng của mình và mặt hồ gần sống lăn tăn bên cạnh thì tôi dám chắc đó không phải là một giấc mơ Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chi Vương Đợi đám người Tàu tản ra hết Theo chỉ lệnh của một phụ tủy Thì Chi Vương mới khẽ nói với tôi Đám người của lão chủ nhân Phát hiện ra đồ bội tán của Căng Chi Cổ Ở thùng lũng phía trước Vừa rồi tất cả đám người Tàu Đều kéo nhau ra đó Khi trở lại đây thì thấy tịch nằm bên bờ hồ Toàn thân thì ướt sũng. chút cuộc có chuyện gì xảy ra vậy Tôi như nuốt chững từng câu từng chữ trong lời nói của Chi Vương Nhìn lại toàn bộ quần áo ướt sũng trên người Tôi khẳng định tôi bị cột sóng nước trong chiếc hồ này cuốn đi là thật Tỷ ra mọi chuyện vừa xảy ra cũng là thật Tôi đã quay về 10 năm trước Tôi đã gặp được Bác Hai và Trần Bình Xuyên Không thể tin được những gì xảy ra trong quá khứ Lòng ngực của tôi đập lên dồn dập Biết bao nhiêu chuyện đáng sợ xảy ra như vậy không hiểu vì sao tôi vẫn có thể sống được cho tới ngày hôm nay nữa. À, sao vậy? Chi Vương vỗ nhẹ lên vai tôi, nét mặt của bác ta có phần lo lắng. Tôi cố gắng trấn an lại tinh thần. Tôi cần tìm một lúc nào đó phù hợp để nói cho Chi Vương những gì tôi đã trải qua. Còn bây giờ thì chưa phải lúc. Đúng lúc đó, tìm một phù thủy từ đâu chống gậy đi đến. một kẻ dứt một bộ quần áo vải màu nâu cũ kỹ xuống trước mặt tôi mau thai bộ đồ trên người thời gian không còn nhiều đâu chủ nhân ra lệnh lập tức khởi hành đó tôi đưa mắt nhìn chi vương bác ta khẽ gật đầu cái gật đầu này vừa giống như để khẳng định lời nói của một phù thủy là đúng lại vừa giống như truyền thêm sức mạnh cho tôi tôi yên tâm hơn phần nào cho nên bèn ôm lấy bộ quần áo của một phù thủy Và đi vào trong lều để thay 8 người Tàu thu dọn hành lý Sau đó theo chỉ lệnh của tên chủ nhân Di chuyển về hướng thung lũng phía trước Khoảng cách từ nơi dựng lều đến thung lũng Mà bác Khai nói là không quá xa Vì đã có một toán người Tàu dọn đường từ trước Cho nên tốc độ di chuyển của tất cả mọi người Cũng khá là nhanh Chỉ dọn dẹn tầm 15 phút ngắn ngủi Cả đoàn người đã đi đến nơi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 Dưới chân chúng tôi bây giờ chính là một thung lũng rộng bao la bạc ngàn Nơi tôi đứng lúc này chẳng khác nào như đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi vậy Nơi đây tôi có thể quan sát được cơ bản địa hình của cái thung lũng phía bên dưới Thấy núi hiểm trở trùng trùng lớp lớp xếp lên nhau tạo ra những khe núi vừa hẹp vừa sâu Nhìn tổng thể thì những khe núi uốn lượn vào nhau chẳng khác nào như một con cự mãng đang nằm ngủ say vậy. Mặc dù sự hiểu biết của tôi về phong thủy là vô cùng ít Nhưng tôi có thể cảm nhận ra thế đất này vô cùng đẹp Long mạch cũng không thể chê vào đâu được Đám người Tàu tìm được đồ bồi tán ở đây sao? Tôi đứng sát lại gần Chi Vương Hân Và hỏi bác ta Chi Vương khẽ gật đầu Rồi lại tiếp tục quan sát cái thung lũng phía bên dưới ừ. Nơi này chắc chắn là lối vào cang chi cổ Chúng ta coi như cũng đi được một nửa đường rồi Đó là tiếng của một phụ thủy Giọng nói của mụ ta mười phần hồ hởi Và tỏ ra sự vui mừng Đây là đối cho căn chi cổ Đơn giản vậy thôi sao Tôi lấy làm thắc mắc vì sự đơn giản của nó Nếu như theo lời của một phụ thủy Thì chúng tôi chỉ cần nhảy xuống cái thung lũng này Là có thể vào được căn chi cổ hay sao Tôi nghĩ rằng bộ tộc Cang Chi chắc chắn không thiết kế Xây dựng thành lũy của mình đơn giản như vậy Tôi nhìn Chi Vương hỏi Bác có còn nhớ chút ký ức nào Liên quan đến Cang Chi Cổ của Chi Vương không? Nếu là Cang Chi Cổ Thì bác phải biết đây là đâu chứ Chi Vương nhìn tôi Đồng thời lắc đầu Bác khẽ nói với tôi Hùng Khải đang giở trò gì đó Cho nên tôi chẳng thể nhớ được cái gì cả Nhưng mà tôi dám chắc chắn rằng Cái tung lũng phía dưới không hề có lông mạch vẻ đẹp của những khe núi uốn lượn bên dưới Khiến cho đám người này bị lầm tưởng Là bên dưới đó có lông mạch đó Chi vương vừa dứt lợi Tìm một phù thủy lại khẽ Chọc một cây gậy lên lưng của bác ta Còn lẩm bẩm gì ở đó Mau tìm cách xuống đó cho tao Nếu như tung lũng kia không có lông mạch Không phải là cánh cửa tiến vào căn chi cổ Thì tôi có linh cảm ở dưới kia Nhất định có cái gì đó không được tốt đẹp cho lắm Cái cảm giác này giống như là giác quan thứ sáu vậy Giác quan có thể cảm nhận được tai họa sắp ập tới Tám người Tàu lúc này chẳng khác gì như những con quỷ hút máu Bây giờ tâm trí của bọn chúng Đều đặt hết cho cái thung lũng phía bên dưới Cho nên Chi Vương cũng không có cách nào khác Mà buộc phải nghe theo lời của bọn chúng à, Đưa về thần cho tôi Chi Vương nói. Tên kính trăm đứng bên cạnh, nhanh chóng lôi từ bên trong ba lô ra một cuộn dây thừng và đưa cho Chi Vương. Để tôi xuống trước, thăm tính tình hình ra. Không được. Nếu như mình chạy mất thì làm sao? Tên kính trăm giật lại sợi dây thừng trong tay của Chi Vương, nét mặt cắn lộ rõ về do dự. Một phù thể bước lại gần, dùng một cán gậy trên tay Ké đập vào tay tên kính trăm một nhát. Mũi nhếch mép cười khỉnh. Rồi đưa mắt nhìn qua tôi trời lại nhìn sang tên Kính Trâm <cười> Đưa dây thần cho Chi Vương Con bé kia còn ở đây Cậu ta không dám bỏ chạy đâu Dứt lời Bộ rút khẩu súng từ trong cặp quần ra Sau đó thì dí sát nòng súng Vào đầu tôi Sau cùng Bộ quay sang Chi Vương Giọng dạc nói Mau xuống đi Tao không muốn chậm trễ tìm một phút nào nữa. Tôi tiến sát lại vách núi Nhìn xuống bên dưới thung lũng Ước chừng chiều cao cũng phải đến 20 mét Với khả năng của Chi Vương Tôi hoàn toàn yên tâm Sau bao nhiêu khó khăn dạo sinh ra tử Bản lĩnh của Chi Vương ăn đứt những người ở đây à, Cho tin vào bác Tôi nhìn Chi Vương cười Hai chúng tôi bốn mắt chạm nhau Trao cho nhau niềm tin tuyệt đối Một đầu dây được cho đám người tạo chữ, Đầu còn lại thì Chi Vương buộc chặt vào tắt lưng Sau khi thử độ chắc của dây Chi Vương bắt đầu trường người xuống vách núi Và di chuyển Chi Vương di chuyển được nửa đường Thì đột nhiên bác dừng lại Hai chân đạp mạnh vào vách núi Và treo người lơ lửng trên không trung Ờ, ổng chứ bác Tôi vương cậu xuống hét lên Ờ, ổng, yên tâm nghe Mặc dù bác nói như vậy Nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm Nhất định là Chi Vương đã phát hiện ra cái gì đó Tuy nhiên bác ta không dừng ở đó khá lâu Tránh cho đám người tạo nghi ngờ Bác nới lỏng sợi dây Rồi tuồn người xuống bên dưới Khoảng 15 phút sau thì trọng lực Trên sợi dây cũng biến mất chi vương tiếp đất an toàn Tôi thở vào nhẹ nhõm Đám người tạo bao gồm một phù thủy Lão chủ nhân Và tôi đứng bên trên dách núi quan sát xuống bên dưới chi vương bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh một hồi Khi cảm thấy không có gì nguy hiểm trình rập ở xung quanh thì bác mới ra hiệu cho chúng tôi hành động. Lão chủ nhân ra lệnh cho quân của mình thiết kế nhiều sợi dây thần hơn để có thể xuống được bên dưới một cách nhanh chóng. Sau khi lão chủ nhân và một phù thủy an toàn tiếp đất, thì người tiếp theo chính là tôi. Khi trường lên vách núi, tôi phát hiện ở đây có vô số xác trắng lột. Từng xác trắng dắt lên nhau trong vô cùng kinh tởm. Sau bao nhiêu lần chạm mặt với loài trắng, Nó chẳng khiến cho tôi bớt sợ cái loại bò xác này hơn, mà lại càng khiến tôi ghê tởm loại trắng. Giờ đây, tôi đã biết lúc nãy Chi Vương dừng lại quan sát, thì ra là quan sát đám xác trắng này. Tim tôi đập loạn lên dài nhịp, cảm thấy có chút lo lắng. Ta không biết những xác trắng này là do đám tỳ xà ở trong chiếc hộ kia tra đây lột xác, hay là một loại rắn khác nữa. Trong cái tung lũng này mà gặp trắng, thì chỉ có làm mồi cho bọn chúng mà thôi. như những người đi trước tôi cũng an toàn tiếp đất sau đó thì hai chục tên người tàu nở bám theo sau à, không sao chứ chị vương cẩn thận đỡ lấy tôi tôi khẽ lắc lắc đầu đồng thời nói nhỏ với bác à, bác nhìn thấy đống xác trắng lột ở giữa vách núi kia chứ bác khẽ gật đầu à, có lẽ chỉ có tôi và tịch đó. nhìn thấy đống xác trắng đó thôi vì vị trí trường xuống của tôi và tịch lệch sang một bên so với lão chủ nhân và tuyết hoa đó Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy Khi Chi Vương giữ chức lời Thì phía sau lưng chúng tôi gian lên một tiếng thét Vô cùng thảm thiết và chối tài Tên cộng nhôm tự trên lưng chừng vách núi Trơi bợp một phát từ trên cao xuống Tên này ngoài việc có thể chữa trị chết tương ra Thì chẳng được thích sự gì Tay chân chậm chạp Lại còn vô cùng yếu đuối Cũng may vì độ cao không quá lớn Cho nên sau khi ngã úp mặt xuống bãi đất nhảo bên dưới tên cẩm nhôm không bị gãy chiếc xương sườn nào tôi và chi vương khẽ đỡ hắn dậy trên mặt của tên cẩm nhôm vẫn còn biểu lộ sự sợ hãi vô cùng hốt quãng sao lại buông tay coi sợ dây vậy chi vương khẽ hỏi bộ phù thủy và lão chủ nhân cũng từ từ đi tới tên cẩm nhôm thở chốc hắn chỉ tay về phía dãy núi đôi mắt hiện lên sự sợ hãi và hoảng loạn Cẩm nhôm nói À, à, ở đó có, có, có, có quỷ đó Có quỷ Tên này bị mất trí rồi hay sao Bập lên một cái Đang yên đang lành thì tên cộm nhôm Bị một phù thủy cho ăn một cây gậy lên mông Tôi, tôi nói thật mà Tôi có mắt âm dương Trên dách núi đó quả thật là có quỷ đó Tên cộm nhôm phân trận Nét mặt của hắn vừa biểu lộ sự sợ hãi Lại tỏ ra không cam tâm Tôi và chi vương cùng đưa mắt nhìn lên phía trên kia dách núi nơi đó tôi và bác đã nhìn thấy vô dạng những xác trắng chồng chéo lên nhau sau khi quan sát dách núi một hồi chi vương lại đưa mắt nhìn thanh cẩm nhôm bác nói cậu đã nhìn thấy gì giọng thanh cẩm nhôm run run tôi tôi đã nhìn thấy vô dạng xác chết bị đám rắn quấn quanh cổ Tin tôi đi tôi không có nói dối đâu tôi có mắt âm dương thật mà Chi Vương kẻ gật đầu bác tiếng lại gần phía dách núi Đưa tay đón lấy tên người tạo cuối cùng Sau đó bác lại quan sát dách núi Thêm một lúc nữa Rồi đột nhiên hét lên Mọc, mọc trong trời khỏi đây Chuyện quái quỷ gì thế này Chi Vương cũng nhìn thấy quỷ rồi sao Tuy nhiên không còn nhiều thời gian Để nghe lời giải thích Sau khi tiếng hét của Chi Vương Lão chủ nhân và đám người tàu Lập tức xoay người tiến thẳng về phía trước rốt cuộc nơi đó có gì vậy? Tôi giữ bước dội chân theo tiết tấu của đám người tàu vừa tranh thủ hỏi Chi Vương Bác ta trả lời Nơi đó chính xác Là có vô dạng quan hồn treo lơ lửng trên dách núi Họ bị thị xà giết chết Hơn nữa trong cái hốc ở bên dách núi đó Còn có một con cự mãn đang ẩn mình nữa Chi Vương dự chức lợi Quả tim trong lòng ngực của tôi đập lên liên hồi. vừa mới bước chân xuống cái thung lũng này Đã gặp phải tì xà cự mãn rồi Số của tôi cũng quá là éo le Đi đâu cũng gặp loài trắng bự chắc này hay sao Chúng tôi đi gian theo dách núi trơn bóng toàn triêu Đi một vòng quanh quẩn Chẳng biết sẽ đi đến đâu nữa Có lẽ lão chủ nhân cũng phát hiện ra được điều đó Cho nên đột nhiên lão không đi nữa Ra lệnh cho đám quân của mình dừng lại Sau đó Lão rút khẩu súng từ trong cặp quần của mình ra chĩa nòng súng vào đầu tôi Thật ra là lão ta dùng tôi để uy hiếp Chi Vương Chi Vương Nơi này người thân thuộc địa hình Người đến giận được Tôi đưa mắt nhìn Chi Vương Bác ta đã không còn ký ức của quá khứ Cho dù nơi này Chi Vương của lúc trước từng đến Thì tôi cũng không dám khẳng định Bác có còn nhớ được hay không Nhìn nét mặt đầy do dự và băn khoăn của Chi Vương Tôi đoán là bác không còn nhớ nữa Thấy bác có dễ chần chừ, Lão chủ nhân mất kiên nhẫn, Dí sát nòng súng vào đầu tôi thêm một lần nữa Lão quát lên Tao không còn dư giả thời gian Mà cho chúng mày đứng đo dò dự động Nhanh lên Sắp đến lập đông Lão chủ nhân đúng là không thể không xúc ruột Mà tìm đường đến tộc căng chi cổ được Chị Vương bước chân tiến lên phía trước chạy bước bắt ta quan sát tình hình một lượt Sau đó thì quay sang nói với lão chủ nhân Để tôi dẫn được Nói xong Bắt liền đi lên phía trước Lão chủ nhân vẫy tay ra hiệu cho đám người dưới của mình Tiếp tục lên đường Ở bên trên vách núi Nhìn thung lũng này có địa hình Cũng không đến nỗi phức tạp Nhưng lúc này đây không hiểu sao Chúng tôi chẳng khác nào như đi lạc Vào trong mê cung vậy Theo dọc những vách núi Mãi vẫn chưa tìm thấy được đường ra Đang đi Đột nhiên chi vương dừng lại Khiến cho tất cả đám người tàu đi theo Đều thấy vô cùng quan mang à, ch Chúng ta bị quẩy dẫn được sao Tên cộm nhôm sợ hãi mặt kêu lên <cười> Không phải mày có mắt âm dương hay sao Có quỷ dẫn đường á, mày cũng không nhìn ra à? Tên kính trăm bực bội Liền đập cho tên cộm như một đấm vào đậu Hắn ghét nhất là những thứ gọi là yêu ma quỷ quái Chi vương đột nhiên lên tiếng kết luận Chúng ta bị bao vây bởi kỳ môn độn chấp rồi Kỳ môn độn chấp Đó là cái thứ quái quỷ gì vậy Tên kính đen lên tiếng Tuy nhiên hắn lập tức bị một phù thủy chặn họng Bộ ta nhìn bác hai nói Bây giờ không còn nhiều thời gian Bọn tao chưa tìm được thứ mình muốn Thì mày và thần giữ của cũng đừng hòng Mà sống sót trời khỏi đây Cho nên mau phá trận đi Kỳ môn động giáp Là cái thứ quái quỷ gì đây Tôi đã từng gặp kỳ môn động giáp Khi bị cột sống chỗ chiếc hồ kia cuốn đi Chưa biết chuyện liên quan đến âm binh Chìa khóa mở cánh cửa của nó Chính là kỳ môn động giáp của nên Cũng như thần giữ của là tôi Phải nhờ đến những lập luận về chồng sau nhị thập bát tú Mới có thể đi đến kết luận mà thoát được ra Chi Vương hoàn toàn không để ý đến những lời nói bên tai của một phù thủy Bởi bây giờ bác đang rất tập trung để phá giải được thử thách này Trong lúc Chi Vương tính toán Thì đám người tạo phía sau liên tục bàn tán to nhỏ Ê, Nè, thì môn động giáp á, là cái thứ gì vậy? Ừ, tao nghe nói là thủ thuật tà ma của người cổ đại đó, Ít, không phải là âm binh chiến lược của tào tháo á, mày ngu hả? là một loại bồi chú cổ của tổ tiên chúng ta đó. Tôi liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, đồng thời kẻ nhếch môi cười khỉnh tỏ vẻ kinh thượng. Đám người này quả thật là chẳng biết cái quái gì. Xem ra với tình hình này, nếu không có chi vương, thì tôi không dám đảm bảo đám người này sẽ làm nên cơm cháo gì đâu. Đúng lúc đó. Chi vương đang đứng nhìn vào các trách núi với vẻ trầm ngâm Thì đột nhiên bắt hét lên à, Tôi phá được rồi Sau khi chi vương dứt lợi Thì lão chủ nhân và đám người tạo Đồng loạt quay về phía bác Bắt nhặt một hòn đá dưới chân Bắt đầu dễ nghịch hoạt lên trên một phiến đá nhỏ bên cạnh Chi vương giải thích Cung đồng nam Có thiên bàn tân Địa bàn tân Tứ lục tinh Sau thiên phụ Thần Cửu thiên Và thương môn sau thiên phụ biểu thị cho hiện tượng tự nhiên, tức là phong, là gió lớn. Chúng ta vừa rồi từ hướng Đông Nam, tức là cung Đông Nam đến đây. Điều đặc biệt đó là cung này đại diện cho quẻ tốn. Xét về phong thủy tự nhiên, thì quẻ tốn đại diện cho gió. Thần Củ Thiên gốc tại càng cung, biểu thị cho sức mạnh to lớn tối đa. Như vậy kết hợp giữa thiên phụ, tốn cung, tứ lục và Củ Thiên, thì có thể thấy rằng hướng Đông Nam ắt có gió to. Chi Vương vừa dứt lời Thì hình vẽ lằn ngoằn trên mặt đá Cũng được vẽ xong Tôi quan sát một hồi thì thấy hình vẽ mà bác ta vừa phát quả ra Vô cùng quen mắt Tuy nhiên tạm thời tôi vẫn chưa thể nhớ ra Mình đã nhìn thấy ở đâu Đó là hình vẽ tam bát tự trong bát quái Mỗi ngọn núi biểu thị cho một bát tự Bác tự xoay một vòng tròn Thì sẽ kết thúc ở hướng đông nam à, Đường ra là hướng đông nam sao Tôi đưa mắt hội Chi Vương Bắt ta gật đầu chắc nịch Ờ Mày lừa bọn tao sao Mày không nhìn thấy hướng Đông Nam Là cả một dãy núi sát nhau à Làm gì có đường đi chứ Lão chủ nhân túm lấy cậu áo của chi vương Lão ta giờ đây đã không còn điềm tĩnh như trước nữa Mà trở nên vô cùng sốt ruột Tuy nhiên khi tôi đưa mắt nhìn về hướng Đông Nam Thì lại thấy lão chủ nhân nói Cũng không phải là không có lý Điếu xét theo đúng là hướng đó Thì chúng tôi hoàn toàn không thể đi được Bởi vì đó là một con đường cục Bị chắn bởi một ngọn núi cao Nếu muốn đi về hướng Đông Nam Thì chỉ còn cách đi xuyên qua ngọn núi đó Mà điều đó thì hoàn toàn không thể Chi Vương kẻ cạt mạnh bàn tay của lão chủ nhân ra Bác nhếch môi cười khỉnh <cười> Không tin thì lại đây Nói xong Bác sải chân bước về phía ngọn núi đó Chi Vương ghé sát tay vào vách núi Đồng thời dùng tay tra hiệu cho đám người của lão chủ nhân giữ im lặng Nhìn tư thế này của Chi Vương Có lẽ bác ta đang cố gắng lắng nghe một thứ gì đó Chi Vương áp tay vào dách núi được khoảng vài phút Thì sau đó bác kể tra hiệu Cho mụ phù thủy tiến lại gần Sau đó yêu cầu mụ làm hành động giống như mình Là kế sát tay vào dách núi Đã nghe thấy gì chưa? Đó là tiếng gió trích đó đôi mắt một phù thủy đột nhiên tròn tròn kinh ngạc mụ đưa mắt nhìn lão chủ nhân rồi khẽ gật đầu chủ nhân à quả thật là nghe thấy tiếng gió rít đó lão chủ nhân thở mạnh một cái lão đưa mắt nhìn vách núi phía trước mặt trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi kẻ quay sang đám người dưới của mình mà ra lệnh à, chúng mày pha ngọn núi này cho tàu rõ. đám người tàu hừng hực khí thế Lôi cuốc xẻng công binh loại nhỏ Nhưng vô cùng chắc chắn và hiện đại ra Còn tên Kính trăm thì lôi ra một kiếp mịn Và tiến lại gần vách núi 8 người tàu cầm xẻng công binh Thì đi phía sau bao hậu cho hắn ta à, Dừng lại Ở đây có cơ quan Nếu trực tiếp phá vách núi này Chưa biết chừng làm kinh động đến các loài cổ trùng đang ngủ Nếu bọn chúng thức giấc Chúng ta sẽ không thoát khỏi nơi đây đâu <cười> Lão chủ nhân cười lớn Biếu lộ sự khinh thường lời nói của Chi Vương Lão ta nói Có hú trụng sao Mày đang dọa ai vậy Mày được phép dẫn đường Nhưng quyết định ra sao thì phải ở tộc Nói rồi Lão quay lại trợn mắt Nhìn đám người dưới mà ra lệnh Phá nói cho tao Khi tôi còn mắt xanh mắt dẹt Đứng như trời trồng quan sát tình hình xung quanh Thì đã bị cánh tay của Chi Vương lôi đi Bắt ta kéo tôi lùi lại phía sau và nép mình xuống dưới một tảng đá Bùm lên một tiếng khối bụi bay mù mịt tiếng mình nổ rung động khắp bầu không khí xung quanh cái tai của tôi trở nên ù ù và trong phút chốc tự nhiên không còn nghe thấy gì nữa tôi chỉ còn nhìn thấy khẩu hình miệng của chi vương được sợ có tôi ở đây vỗ vào khẩu hình miệng của chi vương tôi có thể đoán được bác ta đang nói với tôi câu như vậy tôi cũng khẽ gật đầu Mặc dù người đang ở bên cạnh tôi bây giờ Không phải là bác hai hùng khải của tôi Nhưng con người này lại mang đến cho tôi Một cảm giác vô cùng an toàn Có bác ta bên cạnh Tôi cảm thấy không còn sợ hãi nữa Khói bụi bay lên mụ mịt, Sau một lúc cũng lắng dần xuống Tôi và Chi Vương ngóc đầu lên Thì nhìn thấy một cái hang lớn hiện ra Ở ngay vách núi Vừa bị mình nổ tan bệnh Quả nhiên Đó không chỉ đơn giản là một ngọn núi Đi thôi Chi Vương nói Lúc này khi tính giác ổn định lại Tôi đã có thể nghe thấy tiếng của bác Chúng tôi tiến lại gần cánh cửa sau vách núi Từ ngoài nhìn vào trong Nơi đây sâu thẳm và tối đen Không nhìn thấy đầu bên kia là gì Cánh cửa này chẳng khác nào Như cửa của một hang động vậy Nếu <cười> <cười> tao không cho mình nổ Thì cái cánh cửa này có hiện ra được hay không chứ Tình kính trầm tự đắc Hắn đứng bên cạnh Chi Vương Khẽ nhổ một bãi nước bọt xuống chân bác Nè, tình hình này không sao chứ trong lòng tôi bỗng nhiên có chút bất an tôi hỏi nhỏ chi vương chi vương quan sát cánh cửa đó một hồi tuy nhiên khi bác định lên tiếng đáp lại tôi thì trong không gian bỗng phát ra một loại âm thanh vô cùng ghê rợn thứ âm thanh này vô cùng quen thuộc nó chẳng khác nào như tiếng ếch kêu vậy nhưng với tần số âm thanh lớn như thế này thì chắc chắn không phải là một con ếch đám người tàu bắt đầu nhốn nháo cả lên Bọn chúng bắt đầu mất bình tĩnh Mà không ngừng kêu hét Thứ, thứ quái quỷ gì thế này Cũng kiếp tôi muốn ra khỏi đây Cùng với tiếng ít kêu mỗi lúc một to dần Thì từ trong những hốc đá Bụi cây Vô dặn những con ếch màu đen như than Nối đuôi nhau mà nhảy ra Quan sát kỹ thì còn thấy trên đầu chúng Có những cái mạo như màu gà màu đen Và hai chiếc trăng nanh dài Nhọn Nhu ra từ cái miệng rộng của chúng Hát thanh Oa, Nó là một loại cấu trùng của thời thượng cổ đó Chi vương trợn tròn mắt nhìn đám ếch Đang tiến lại gần và kết luận Một tiếng la thất thanh Của một tên người tạo chan lên Tất cả những người có mặt ở đây đều Kinh ngạc, sợ hãi Khi nhìn thấy hình ảnh một tên người tạo Bị một con hát thanh Oa Bám vào cổ Hát thanh Oa dùng hàm răng nhọn của nó Cắm lúc vào cổ của tên người Tàu Tên đó lập tức có biểu hiện bị trúng độc Toàn thân hắn đột nhiên chuyển sang một màu đen xị Giống y hệt như màu đen của loài cổ trùng này vậy à, Phải làm gì bây giờ đây bắt hai Tôi vô thức sợ hãi Dội vàng bám lấy cánh tay của Chi Vương Chi Vương nhìn về hướng cánh cửa hang động nơi vách núi Sau đó thì nắm lấy cổ tay của tôi Đồng thời nhìn về đám người Tàu Đang vô cùng hỗn loạn mà hét lên Bảo đi chỗ vách núi đi Đám người tạo sau khi nghe chỉ lệnh của Chi Vương, bọn chúng dội vàng dẫm đạp lên nhau mà chạy về hướng cánh cửa hang động. Chi Vương nắm chặt cổ tay của tôi. Trước khi chui vào cửa hang động, tôi còn nhìn thấy chục tên người tạo bị hắc thanh oa cắn cho tím đen hết cả người. Loài cổ trùng quả thật danh bất hư truyền. Nó mang đến cho con người ta một cái chết vô cùng kinh khủng. Lúc trước tôi có đọc được ở đâu đó về độc tính của loài cổ trùng này. nếu bị trúng độc của nó trong vòng một tiếng đồng hồ, độc tố sẽ ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng, khiến cho lục phủ ngũ tạng thối rửa mà chết đi. Chúng tôi và đám người tàu chạy vào trong cánh cửa hang động nơi vách núi, trước khi đám hát thanh oa này đuổi tới nơi, thì chúng tôi hoặc là tìm cách cản đường bọn chúng lại, hoặc là phải thoát ra khỏi đây. Sau khi đi vào bên trong, chi vương đột nhiên dừng lại không đi tiếp nữa, bắt ta đột nhiên ôm lấy một nắm cây khô. Ở một khóc đá trong hang động Sau đó Trải đống cây khô đó chắn ngàn kính cửa hàng yeah, mau đưa lửa cho tôi Đám người tạo đưa mắt nhìn tên chủ nhân Và một phù thủy Có một tên nào dám đưa máy lửa cho bác Cái đám người vô dụng này Càng lúc càng cảm thấy bực mình Lão chủ nhân nhìn Chi Vương Sau đó lại liếc mắt nhìn đám người dưới của mình Lão lên tiếng Đưa lửa cho cậu ta đi Đúng lúc đó Một con hát thanh oa từ bên ngoài hang động Bật mạnh vào trong hang Và bám lên cổ một tên người tạo Tình hình trở nên hỗn loạn Đám người tàu dội vàng dạt sang hai bên tránh xa tên người tạo Bị hát thanh oa hút máu kia Chi vương đón lấy chiếc bật lửa từ tay của tên kính trăm Sau đó Bắt ta châm lửa đốt một đống củi khô Ở giữa hang động thì ra đám hát thanh oa này sợ lửa Chi vương dùng lửa để ngăn cản sự tấn công của bọn chúng Xong xuôi Bác mới đứng dậy quan sát tình hình đám người tàu kinh hãi có một tên nào dám đủ can đảm để tiến lại gần người đồng đội đang gặp nguy hiểm ngoài việc đứng trơ mắt nhìn đồng đội của mình chết đi bọn chúng còn đang sợ hãi lo cho chính mạng sống của mình đúng lúc đó thì một tiếng bùm giang lên là một phù thủy nổ súng bắn chết tươi con hắc thanh oa giả tên người tàu hắn ta chết trên dũng máu với một khuôn mặt đen xì như than Chưa kịp nhắm mắt đám người tàu đứng xung quanh Ai cũng mặt cắt không còn giọt máu Bởi chúng sợ người tiếp theo bỏ mạng Sẽ là bản thân mình Ô trời khỏi đây Chi Vương lên tiếng Sau đó bắt kéo tay tôi đi dược lên phía trước Tiếng vào hành lang tối đen Vừa ẩm vừa thấp Lại thêm một tiếng nổ Trên đầu tôi rơi xuống một phiến đá lớn May mà có Chi Vương kịp thời đẩy tôi ra Nếu không tôi đã bị phiến đá đó Trời trúng đậu rồi Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy Tôi quay đầu về phía sau Thì ra vừa rồi người nổ súng là lão chủ nhân Lão ta bước đến gần chỗ tôi và Chi Vương Đồng thời chĩa súng về phía tôi Lão nói <cười> Chúng mày đi trước Ai dám đảm bảo chúng mày sẽ không nhận cơ hội và cắt đuôi bọn tàu bỏ trôn trật Dẫm đi trước đi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 Chiều cao thông thẳng lên phía trên đỉnh ngọn núi Phía trên Tôi chỉ nhìn thấy một màu tối đen như mực Chứ không thể thấy được cái gì Nhờ ánh đèn pin chiếu ra từ tay Của tên người tạo Tôi có thể nhìn rõ mặt vách núi ở hai bên Đây là một chiếc hang động nhân tạo Bên trên vách hang động Còn có những vết cuốc xẻng cũ Ừ Nơi này rốt cuộc là cái nơi quái quỷ nào vậy Tên kính trăm vừa chiếu đèn pin vừa quan sát xung quanh đội hình lúc này được sắp xếp như sau: đi đầu là một tên người tạo, vừa đi vừa trung, sau đó đến mụ phụ thủy, tiếp đến là hai bác cháu tôi, sau chúng tôi là lão chủ nhân, và cuối cùng là đám người tàu còn lại. Bám theo sát. Nơi này địa hình vô cùng không bình thường, đừng để bị lạc mất đó. Chi Vương nói giọng lại phía sau. Sau khi nghe Chi Vương nói, tên kính trâm cũng bắt nhịp rất nhanh. Hắn kẻ quay đầu ra phía sau. Nhắc nhở đám người dưới. À, nhớ đếm đủ đồ hành nha. Bây giờ còn 7 người, nhất định không được bỏ sót một ai đó. À, là sao đại ca ơi? Đó là giọng của tên cộm nhâm. Sau khi tên cộm nhâm dứt lời, thì bước chân của Chi Phương đột nhiên dừng lại. Tên chủ nhân và đám người Tàu cũng theo nhịp mà không bước nữa. Bởi vì ai cũng cảm thấy có điều bất ổn trong câu nói của tên cộm nhâm. À, tao đã nói là 7 người mà. Cái thằng đơn này. Tên Kính trầm dơ nắm đấm, Toan dọa cộng nhùm. Tuy nhiên khi nắm đấm được dơ lên Đã bị bàn tay to lớn của chị Vương giữ lấy Đúng lúc đó Một tên người Tàu đứng phía sau lại kêu lên à, Anh Tám không thấy đâu đại ca Chúng tôi lập tức hướng mắt về chỗ tên vừa hét lên đó Đếm đi đếm lại Đám người Tàu lúc này chỉ còn 6 người Ê, thằng Tám đâu Thằng Tám Kính trầm gọi ầm lên nhưng rốt cuộc không có một ai tên tám đáp lại lời của hắn nét mặt của kính trâm trở nên biến sắc sáu tên người tàu còn lại cũng trở nên hoang mang tột độ nơi quái quỷ gì thế này tên cồm Trâm nói bằng cái giọng run rẩy sợ hãi cục diện có chút rối loạn bộ phụ thủy không nhìn được nữa buộc phải tra mặt giải quyết chuyện gì vậy mày có nhìn lầm không hay là thằng tám bị đám ở nương kia hút máu rồi Mà mày không nhớ vậy ừ, Không thể Trước lúc bước sâu vào trong hang động á, Lão Tám lúc đó còn đi ngay sau lưng tôi mà Vậy lão Tám đang ở đâu chứ Mọi người bình tĩnh rồi Có lẽ trong đây có cơ quan nào đó Nên rất có thể anh ta đã đi lạc sang một con đường khác đó Lão chủ nhân lúc bấy giờ ho khang lên một tiếng Sau đó thì lão thở dài và nói: à, Tiếp tục đi Không còn thời gian để đợi nữa Không muốn giống như thằng Tấm Thì cố mà bám đuôi chặt chọc Dứt lời Lão lại tiếp tục ra lệnh cho đám người tạo Đi lên phía trước Tiếp tục hành trình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 tuy nhiên khi vừa mới chạy được đúng ba bước thì tên người tàu đột nhiên bất ngờ ngã nhào ra tất cả những người ở đây đều vô cùng kinh ngạc phía trước chúng tôi đường đến cái lỗ thông ra bên ngoài kia là một cái đầm lầy tên người tàu đang bị nhấn chìm xuống bên dưới trước khi cái đầu của hắn biến mất chôn vùi trong đám đầm lầy thì chúng tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hắn thẳng thốt cầu cuốn tên người tàu bị nhấn chìm xuống dưới lớp bụng chết còn nhanh hơn cả Bị hắt thanh oa cắn Đám người tàu quảng sợ Ai cũng lùi về phía sau mấy bước Thứ quái quỷ gì vậy Cái hộ ăn thịt người sao à, Mẹ ơi tôi muốn trợ khỏi đây à, Như vậy thì làm sao mà trợ khỏi đây bây giờ Đám người tàu phía sau nhốn nháo hốt quản vì sợ hãi Tên Kính Trâm khi chứng kiến tình cảnh vừa rồi Cũng không còn mạnh mẽ Mà quát mắng đám người dưới của mình à, Chúng ta có cách nào qua đó không bác Tôi ngước đầu nhìn Chi Vương và hỏi Trong lòng ngực của tôi Tim cũng đã đánh trống liên hồi Lão chủ nhân lại bắt đầu dơ súng lên Và chỉ cho đầu tôi Cốn nạn Cái thứ khốn kiếp này khi gặp tình thế nguy hiểm Ngoài biết dùng súng uy hiếp người khác Thì lão ta chẳng giúp ích được cái gì Chi Vương ạ Lại phải nhờ vào mày rồi Giọng nói vừa mang tính thách thức Lại mang tính ép buộc này Thật chẳng giống như cái cách mà lão ta nói đã nhờ lòng ác trong tôi trỗi dậy lúc này chỉ muốn cắt đuôi được đám người này chuyện sống chết để mặc cho bọn chúng tự lo liệu mà thôi chi vương đâu phải là người thiết kế ra cái đầm này kia ông không phải rất có bản lĩnh hay sao giải đi tôi trợn mắt nhìn lão chủ nhân nhưng hành động của lão thật khiến cho người khác cảm thấy bất bình lão chủ nhân tức giận càng dí sát nòng súng vào đầu tôi hơn đó có phải là người thiết kế ra cái đầm kia hay không thì chờ rồi sẽ biết Dứt lại lão ta quay sang nhìn Chi Vương Thế nào Chi Vương Mày muốn cái đầu của nó nổ tùng Cho mày mới giải Hay là muốn chết chung với nó Bỏ xuống xuống đi Chi Vương lên tiếng Đôi mắt sắc lạnh đầy căm phẫn của bác Ước qua lão chủ nhân Bác cũng như tôi Để biết rằng lão ta chỉ lấy tôi ra để uy hiếp bác Vì vẫn còn giá trị lợi dụng Cho nên lão ta tuyệt đối không ra tay giết tôi Chi Vương quan sát bốn hướng xung quanh Rồi bác quan sát cái đầm lầy toàn bùn nhão đặt quánh trước mặt kia Sau đó Bác nằm úp xuống mặt đất dưới chân Mà tập trung nghe từng chút âm thanh Trong lòng đất truyền tới Nét mặt của bác đột nhiên biến sắc Tôi hỏi Có có chuyện gì vậy? Chị Vương trả lời Đám hát thanh hoa kia Sắp đổ đến đây rồi Vừa nhắc đến hát thanh hoa Đám người tàu lại nhốn nháo hết lên vì lo sợ Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa dứt lời, chi vương đứng dậy, bắt tay nhặt một hòn sỏi dưới chân, mà sải tay ném mạnh về phía đầm lậy Hòn sỏi thứ nhất vừa ném đã chìm nghiễm xuống bên dưới lớp bụng. Tuy nhiên, đến hòn sỏi thứ hai thì lại nằm lơ lửng trên mặt bụng. Không những một phù thủy mà cả đám người tạo đều căng con mắt ra nhìn hòn sỏi đó. Chi vương lại tiếp tục ném hòn sỏi thứ ba. Hòn sỏi này vừa tiếp mặt bụng, lại lập tức chìm sâu xuống bên dưới. Tiếp đến là hòn sỏi thứ tư Nó giống như hòn sỏi thứ hai Tại một vị trí khác Nó lại nằm lơ lửng trên mặt bụng à, Nếu mà như thế này á Thì chỉ cần ném sỏi lên Chỗ nào mà sỏi không chìm Là có thể đi được rồi Tên cầm nhôm sợ chết đột nhiên lên tiếng Sau đó nhanh như một cái máy Hắn ta dơ một nắm sỏi trên tay Ném thẳng về phía cái đầm lại à, Không được Bắt hài quát lớn Tuy nhiên vẫn chưa đủ nhanh so với tốc độ tay của tên cồn nhôm ham sống sợ chết kia à, làm sao mà không được chẳng phải là bây giờ đã tìm ra được đường đi rồi hay sao tên kính trăm bước lên phía trước chỉ về phía những hòn sỏi đang nằm trên mặt bụng đám người này ham sống sợ chết lại còn suy nghĩ nông cạn khiến cho người khác không khỏi bực mình các cậu làm như vậy rất dễ kích động cơ quan đó bác hai thở dài nói à. cơ quan ở đâu Bộ phù thủy xen lờ dạo Và đúng lúc đó Mặt của đầm lầy đột nhiên động mạnh Cả đám người tàu sợ hãi Lùi lại phía sau mấy bước Tức quái quỷ gì vậy Một trong số đó hét lên Tình hình lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết Bề mặt chiếc đầm lầy liên tục động đậy Giống như là ở dưới đó Sắp có cái gì ngồi lên vậy Đám người tàu và một phù thủy đã dơ súng Chuẩn bị tư thế sẵn sàng Để có thể nổ súng bất cứ lúc nào Vì chỉ có mình tôi và Chi Vương Là tay không bắt chặt thôi Được sợ Chi Vương gạt tôi Đứng nép sau lưng bác Lúc này tôi chỉ hy vọng cái thứ quái quỷ Đang động đậy trong đầm lầy kia Không phải là một thứ đại loại như một con hắc thanh oa Hay là một con tỳ xà cực đại thì tốt Mặt đầm lầy càng lúc càng động mạnh Và cuối cùng thì nhô lên một cái đầu người Lấm lem toàn bụng Và dịch nhầy màu xanh Từ trên đầu của hắn ta chạy xuống cái đầu ngọn ngoậy xoay một vòng tròn một hồi, dịch nhầy trộn lẫn vào trong bụng bắn ra tung tóe. cẩn thận! chi vương gạt tay hô hào đám người lùi về phía sau để tránh được đón dịch nhầy kia bắn vào mặt. đó, đó là cái thứ quái quỷ gì? một tên người tạo hét lên sợ hãi. không ai trả lời. ngay lập tức sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng súng nổ liên tục truyền tới. tên kính trăm hừng hực khí thế Hắn tiến lên trước một bước Và không ngừng đổ súng Hắn gần cổ lên nói Mặc kệ nó là cái thứ gì Để xem nó, nó nhanh bằng đạn của tao hay không Chị Vương nghiến trăng lên kẹt, kẹt Cái đám người vô dụng này rốt cuộc chỉ giỏi làm hỏng chuyện à, dừng lại Đó chính là lão Tám của mấy người đó Tên Kinh Trâm buông súng Sửng sốt chạy lên vài bước Hắn quan sát cái mặt lắm lem bụng Và dịch nhảy ở giữa đầm lầy à, Trời lão Tám Kính Trầm quảng hốt khét lên Tuy nhiên hắn không thể ngờ được rằng Sau bao nhiêu phát đạn Mà lão Tám của hắn không hề chết Thậm chí lão Tám lúc này đây còn tỏ ra vô cùng tức giận Hắn cầm lên một tiếng giống như một con chó sối quan trong rừng vậy Sau đó thì trường người Xuyên qua đám bụng Tiến về phía chúng tôi Tên Kính Trầm vừa quản loạn Vừa gọi tên lão Tám liên tục Và lùi lại phía sau Lão Tám ở dưới trầm lại há hốc to mộm biển liên tục phát ra những tiếng gầm gự như chó sói Chiếc trăng nanh của hắn cũng dài hơn so với bình thường Và đột nhiên Con người trong hốc mắt bên trái của hắn trợn lên trắng dạ Sau đó thì rụng khỏi hốc mắt Trời xuống đầm lầy à, Hắn là người hay là quý vậy? Một trong những tên người tạo phía sau hét lên Cả đám người hoảng loạn sợ hãi Nhờ sức cản của đám đầm lầy Cho nên vận tốc di chuyển của lão 8 không quá nhanh nên trước khi hắn bò lên được bờ và tấn công chúng tôi thì chúng tôi buộc phải tìm cách rời khỏi đây sớm Chúng mày bắn nó cho tao Một phù thủy giơ súng chĩa thẳng vào lão tám đang ở dưới đầm lại. không do dự đám người tàu phía sau cũng lập tức nổ súng theo chị vương mày mau nghĩ cách đi lão chủ nhân lại dùng chiêu cũ, dí súng vào đầu tôi uy hiếp chị vương Chi vương tiến sát lại cái đầm lầy Sau đó bắt ta khủy gối xuống Quan sát từng chiên sỏi vẫn còn nằm trên mặt bụng Trong khi đó Ở phía bên mụ phù thủy Tên lão tắm kia càng lúc càng tiến đến gần Xem ra Những viên đạn không ăn thua gì với hắn à, Để tôi cho nó một quả bùm Xem nó còn giảm bò lên hay không Một tên người tàu hùng hụt khí thế nói Mụ phù thủy tức giận quay sang Nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn Hừ, Nó chưa chết Thì tất cả người ở đây Đã bị mềm của mày nổ tan bành rồi Cái đồ ngu Tôi thở dài Tư duy của đám người này Đúng là thuộc một tầng khác rồi Tôi quay sang nhìn Chi Vương Bác ta lúc này nhìn vô cùng bình tĩnh Chi Vương nhặt một cành cây khô Sau đó thì ngồi điềm tĩnh Chọc chọc vào đám bụng nhão bên dưới Bác ta phải chăng đang muốn kiểm nghiệm điều gì đó Tim tôi đập loạn nhịp Nếu không thoát ra được khỏi đây Thì chúng tôi coi như chôn xác ở cái nơi khỉ ho cọ cái này vậy Đột nhiên Tôi nhìn thấy trên khóe môi của Chi Vương hiện lên một nụ cười ma mị Không biết bác ta đang nghĩ ra điều gì rồi Chi Vương ném cành cây khô xuống đám lậy Sau đó Bắt tiến lại chỗ tôi và lão chủ nhân Chi Vương giọng giạc nói Thả tất tịch ra Các người đi theo tôi Chi Vương vừa dứt lời Thì đám người tạo kêu lên thảm thiết Tên Lão Tám kia đã ngồi lên từ khi nào không hay Hắn ta túm lấy cổ tên Người Tạo Sau đó ra sức đưa hàm răng nhọn của mình Cắn lên cổ của hắn Tên Người Tạo sợ hãi Hắn dùng khẩu súng trên tay Liên tục phan vào đầu của tên Lão Tám Tuy nhiên cái tên ma quỷ đó vẫn nhất quyết không buông hắn ra Đám Người Tạo đặc biệt là tên Kính Trăm Không một ai dám nhảy vào để cứu đồng đội của mình Trước tình thế này Chi Vương đột nhiên xông lên Bác ta lao vào cuộc giằng co Để tìm cách cuốn lấy tên người tạo Lúc trước ở trên tạo Tôi đã được chứng kiến những miếng vỏ cực đỉnh của Chi Vương Lần này tôi lại được chứng kiến thêm một lần nữa Chi Vương tung chân đá một quyền mạnh vào ngang hông của tên Lão Tám Hắn bị tấn công bất ngờ Cho nên trượt tay Buông con mồi trong tay ra Hắn ngã nhào trên nền đất Một con người trong hốc mắt còn lại Tiếp tục trụng ra Sau cú củ đá của Chi Vương Lão Tám như phát điên lên Hắn nhe trăng há mộng Để lộ ra hai chiếc trăng nanh vừa dài vừa bẩn Sau đó không chần chừ thêm một phút nào nữa Hắn lao mạnh về phía Chi Vương Chi Vương cũng nhanh như cắt Không những đỡ được chiếc trăng nanh của hắn cắm trên cổ của mình Bắt còn khủy chân tung cước đá cho nó một quyền mạnh Và đúng lúc đó Đám người tàu lại tiếp tục khét lên kinh hại Từ trong hang động nơi chúng tôi vừa đi qua lúc nãy Đám hát thành hoa bám đầy cửa hang Khốn kiếp, chó cắn áo trách mà Bọn Hát Thanh oa này quyết tâm Đối cùng giết tận chúng tôi đến tận đây một trời khỏi đây Dùng lửa ngăn chặn tạm thời đám Hát Thanh oa kia đi Chi Vương dựa giao chiến với tên Lão Tám Vừa đưa mắt nhìn đám Hát Thanh oa Bò đầy trước cửa miệng hang à, Nhưng mà chúng ta làm sao rời khỏi đây Tôi hét lên Nói giọng về phía Chi Vương Chi Vương đáp à, Cái đầm lại này Cô tính chất không khác gì cái đầm lệ trong cậu đàn là mấy thất tịch con nhớ tòa cậu đàn bãi tầng đó chứ à, Con nhớ Tôi làm sao có thể quên được Chi Vương tung chân đá mạnh Vào bụng tên lão tám một phát Tên này biến thành quỷ sức dai như địa Hắn liên tục bị Chi Vương đá lên đá xuống mà vẫn không hề hấn gì à, Con nhớ cái đầm lệ ở cậu đàn Là quẻ gì trong bát quái hay không Chi Vương lại tiếp tục khét lên bát quái Quẻ gì À tôi hiểu rồi Như chở lẽ ra được tất cả Tôi biết mình phải làm gì Để có thể vượt qua chiếc đầm lầy kia rồi à, Quế đoài, cháu đã hiểu rồi Tôi tiến lại gần đầm lầy Chính nơi mà Chi Vương đã cẩn thận quan sát lúc này Đồng thời suy luận như sau Quế đoài Gồm một hào âm bên trên Và hai hào dương bên dưới Hào âm là nét đứt Hào dương là nét liền Như vậy hình dáng của quẻ đoài Sẽ được mô tả là một vạch đứt ở trên Và hai vạch liền ở dưới Cho nên lúc nãy ký tên người Tàu dẫn đường Chạy đến được bước thứ ba Thì liền lao xuống cái đầm lầy này Muốn đi được trên cái đầm lầy này Thì nhất định phải tuân thủ theo quy luật của quẻ đoại Đó chính là đi trên nét liền Và tránh nét đứt Hai bước Và bỏ một bước Nói đơn giản là đi hai bước liền kệ nhau Đến bước thứ ba thì bỏ Nhảy cóc sang bước thứ tư luôn quy luật bước đi sẽ là 1, 2, 4, 5, 7, 8 Nè, đi theo tôi Tôi lên tiếng, quay đầu nói về phía lão chủ nhân Sau đó thì bắt đầu hướng về phía cái đầm lại và bước Nếu không nhanh, thì nhất định sẽ làm mồi cho đám hát thanh oa kia Đám người tạo phía sau không ngừng hơn chiếc bật lửa Về hướng đám ếch đèn Với tình thế này, lửa cũng chẳng trụ được bao lâu Tôi bước đi bước đầu tiên Dưới chân tôi là một khối đá trắng Tiếp đến bước thứ hai rồi bỏ qua bước thứ ba Tôi nhảy cóc bật mạnh sang bước thứ tư Và quả nhiên chân tôi lúc này vẫn ở trên một khối đá trắng Tôi mừng trở hét về phía Chi Vương <cười> Bác ơi, tôi làm được rồi ừ, Cẩn thận đón dịch nhảy màu xanh Ở trong cái đầm lầy đó Dứt lời Chi Vương lại đạp mạnh một phát lên ngực lão tắm Hắn siêu vẹo rồi ngã bổ nhào xuống đám đầm lầy Khiến cho bùng nhão và dịch nhảy bắn lên tung tóe. Cái tên người tạo đen đuổi lúc nãy Bị lão tám túm cổ Đang đi cuối cùng thì hét lên Hắn ta đã bị chất dịch nhảy màu xanh Kia bắn vào trong người Tuy nhiên với tình hình trước mắt Hắn có vẻ không có biểu hiện gì đáng ngại Thấy hắn vẫn ổn định Cho nên chúng tôi lại dội dạng bước chân Chi vương sau khi tung chân đá thẳng Tên lão tám trở về đám đầm lầy Thì cũng nhanh chóng vượt qua đám hắc thanh oa Và bước theo chúng tôi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 Trong lòng tôi nhẹ bớt đi dài phận Tôi đứng quan sát một hồi Thì Chi Vương cũng bước tới Tiến lên phía trước Bắt ta cũng giống như tôi Quan sát thật kỹ miệng vách hang xung quanh Xem có biểu hiện gì bất thường hay không Chúng ta không còn đường quay lại Dù phía trước có thứ quay vậy gì buộc dẫn phải đi Lão chủ nhân Lại tiếp tục dơ súng lên hầm dọa chúng tôi Dẫn đường đi Lão ta ra lệnh Chi Vương vương tay gạt đống dây leo ở giữa vách hang Sau đó thì bác bước chân đi Lần này lão chủ nhân không cho người của mình dẫn đường nữa Cho nên đội hình bây giờ là Chi Vương đi trước Tôi và lão chủ nhân đi ngay phía sau Tiếp đến là một phụ thủy Tên Kính Trâm Tên Cầm Nhâm Và cuối cùng là sáu tên người Tàu còn lại Khi giữa bước qua vách hang Tôi và cả đám người Tàu đều vô cùng sửng sốt Nơi đây không phải là lối trai như chúng tôi tưởng Trời mẹ ơi Nơi quái quỷ gì đây Tên cộm nhôm sợ hãi khóc tét lên Đúng vậy Nơi đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì đây Trước mắt chúng tôi là một cánh rừng rậm rạp màu đen Từ cây gỗ cao Cho đến cây cỏ mọc bò trên đất Tất cả thảm thực vật đều mang một màu đen xị Phía trên cao Ánh nắng mặt trời chiếu xuống Xen qua những tán lá cây màu đen Lại càng khiến cho không gian trở nên quỷ dị Nơi đây rốt cuộc Là một nơi tạ quái như thế nào <cười> Nơi đây âm khí trồn trồng Lòng mạch đứt đoạn Có cây biến mạo Nơi đây chính là đường vào tộc càng Chi Cổ đôi đuôi luyện âm binh <cười> Tên chủ nhân bỗng nhiên cười lớn Lão ta bước lên phía trước kết luận Sau đó thì nhìn Chi Vương chăm chăm Có đúng không chị Vương <cười> Chị Vương không nói gì với lão ta Tuy nhiên cũng không lắc đầu phản đối à, Cánh đường đen này Là đường đến căn chi cổ sao Tôi đưa mắt nhìn bác ta chi Vương kẻ gật đầu Lòng tôi bỗng chốc trối tung như tơ vò, vừa vui mừng lại vừa sợ Vui gì nếu như tiến vào tộc căn chi cổ Thì sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng Mà kết thúc mọi chuyện Con sợ là bởi vì nơi đó chắc chắn có trùng trùng những hiểm nguy Những tên người tạo phía sau để lấy lòng chủ nhân bọn chúng Chúng cũng bắt đầu treo họ tỏ ra vui sướng Tuy nhiên, một trong số đó lại kêu lên tiếng trên thảm thiết Cô, cô tôi, cô tôi ơi Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía hắn Kẻ đang kêu cứu kia Chính là tên người tạo đi cuối cùng Bị dịch nhảy trong đầm lầy Bắn vào khi nãy Hắn điên cuồng dùng tay gãi cắp người mình Sau đó Thì hắn lột hết đồ đạc dứt xuống Áo mặt trên người cũng xé tung ra Hắn đang bị trúng ta hay sao Hắn đã trúng độc ở trong đầm lầy Hàng năm Những cây đen nhánh ở trong cánh rừng này Sẽ tiết ra một loại dịch Và theo lòng đất chảy vào chiếc đầm lầy kia Người thiết kế cho cấu trúc này là mong muốn Không ai có thể vượt qua khỏi đầm lầy Mà tiến được vào trong cánh rừng này Chi Vương vừa dứt lời, Thì trên người của tên người Tàu kia Đột nhiên mọc lên những mầm lá Màu đen xị Đầu tiên là cổ Sau đó mọc lan ra kính khắp vùng ngực Và vùng bụng Cả đám người Tàu còn lại sợ hãi không một tên nào dám tiến lại gần Có thể hiểu cơ bản tình hình là như thế này Theo như lời Chi Vương nói Thì trong giấc dịch nhầy màu xanh Trong đầm lầy kia Có chứa các hạt mầm nhỏ li ti Chỉ cần gặp môi trường và ánh sáng thích hợp Thì đám mầm đó sẽ nảy mầm Và phát triển thành cây Tên người tạo kia chẳng mấy chốc biến thành người cây Trở thành chất dinh dưỡng cho đám cây đen kia sinh trưởng Người của hắn lúc này cắt mầm cây mọc nhanh như thổi Chưa đầy vài phút Trẻ đã lan kín khắp dưới da Sau đó thì cây đâm chội Các dây leo màu đen xị dương ra Cứu, cứu, đại ca, chủ, chủ nhận ơi cứu với Biện hắn liên tục kêu cứu Một lúc sau thì chùm rễ cây xiên thẳng vào trong mồm hắn Ở giữa cổ họng tên người tạo Lại tiếp tục mọc lên một cây con khác Nhìn hắn lúc này vô cùng kinh tởm Tôi thực sự không biết dùng từ nào Để diễn tả cho phù hợp với tình hình hiện tại Đôi bàn tay tên kính trăm rung rung Dơ khẩu súng lên Hướng về phía người anh em của mình Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này đau đớn dạng phận Sự do dự xâm chiếm cả bộ não của hắn Dù nổ súng hay không Thì người anh em của hắn cũng sẽ chết Chỉ bạn bóp cò sớm hơn Cho hắn bớt đau đớn hơn thôi Bùm lên một tiếng Tiếng súng nổ lên Không gian bỗng chốc chìm vào trong im lặng Tên người tàu ngã gục xuống Bắt vừa trợn ngược trĩ máu Thì trong hốc mắt liền mọc lên một mầm cây khác Đám người tàu quỷ gối Cung cảnh bi thương này Kẻ sắt đá cũng thấy đau lòng Tên kính Trâm có lẽ là người đau lòng nhất Đôi bàn tay của hắn ta Trung trung không ngừng trán cũng đổ mồ hôi hộp Hàm trăng nghiến mạnh tạo nên những âm thanh khen két Trong sự phẫn nộ và giận dữ Tên kính Trâm đột nhiên đứng dậy Nhìn về hướng chi vương Đột nhiên Hắn quỷ gối quỳ xuống trước mặt bác ta <cười> Xin Xin anh Hãy đưa chúng tôi rời cổ đây đi Chỉ cần giúp đám anh em tôi ra khỏi đây Sau này chúng tôi sẽ là tay chân của anh Bán mạng cho anh Đại ca Những tên còn lại vô cùng bất ngờ à, Mày Một phụ thủy đứng bên cạnh Tức giận giơ cây gậy lên Tuy nhiên bây giờ thế cục đã khác Mụ ta biết chẳng thể làm gì Cho nên bất lực Mà thu gậy lại Chi Vương đưa mắt nhìn mùa phù thủy Rồi lại liếc mắt nhìn tên kính trăm đang quỳ dưới chân mình, bác quay lưng quan sát khu rừng đen phía trước, trội lên tiếng nói: tôi chỉ dựa vào may mắn mới có thể đi đến được đây. còn lại mọi chuyện Vẫn phải xem sinh mạng dài đến đâu rồi. Sau nhiều biến cố xảy ra, đám người tạo không còn hống hách ngang ngược, câu trời bằng phun nữa. đây được gọi là thấy quan tài với đổ lệ. trong tình cảnh sống chết không lường trước được như hiện tại. Thì cho dù có đấu đá khống chế nhau Cũng không thể tìm ra cách thoát khỏi đây Tuy nhiên lão chủ nhân và một phù thủy thì lại không như vậy Hai người đó như bị phát điên Khi nhìn thấy cánh rừng đen này Bởi vì họ cho rằng sắp tiến được vào bộ tộc cang Chi Cổ rồi Còn đám người Tàu Thì không dám hé răng Mà chống lại lệnh của chủ nhân Cánh rừng đen trọng bạc ngàn như thế này Thật chẳng biết hướng nào Mới là hướng đến tộc cang Chi Cổ Đám người tàu thì chẳng nhờ giả được cái gì rồi Vẫn là nhờ vào chi vương mới có hy vọng mà thôi Tuy nhiên lúc này đây Lão chủ nhân lại là người khống chế và làm chủ cột diện. Lão không còn dí súng vào đầu tôi Ép chi vương phá giải cơ quan như những lần trước nữa Lão chủ nhân lôi từ trong người trai chiếc la bạn Có ngón tay trỏ ở trên Lão tiến lên trước vài bước Sau đó lão ta nhìn thẳng về phía cánh rừng đen phía trước Rồi dơ chiếc la bạn lên cao Hướng về phía mặt trời Lão ta đang làm gì vậy Tôi ghé sát người hỏi Chi Vương Niệm chú bàn cổ Chiếc là bàn trên tay lão ta Có khả năng cảm ứng được các linh hồn Trong phạm vi cả trăm trượng đó à, Nó có sức mạnh gây gớm vậy sao Đó là báu vật của tộc Trần Mấy trăm năm qua Lão ta là người truyền thừa của tộc Trần Cho nên nhất định không phải là kẻ tầm thường đâu Tất cả cơ quan chúng ta dựa đi qua Lão ta hoàn toàn có thể giải được chỉ là lão cố tình để tôi và tịch giải mà thôi lão ta làm như vậy để làm gì không biết nữa chị vương khoanh tay lắc đầu liên quan đến lão chủ nhân này xem ra còn là một ẩn số lão ta dùng la bàn niệm chú bàn cổ để chiếc la bàn có thể cảm ứng được các linh hồn ở trong cánh rừng lý thuyết đơn giản đó là nếu như nơi nào từng có người sinh sống hay người chết thì ngón tay trên chiếc la bàn sẽ chỉ về phía đó Điều đó đồng nghĩa với việc Nơi đó chính là nơi tộc can Chi Cổ từng sinh sống Khoảng 5 phút trôi qua Thì đột nhiên có một luồng gió lớn lạnh ngắt Thổi từ hướng Bắc tới Ngón tay trên cái la bàn của lão chủ nhân Cũng đồng thời chỉ về hướng đó Xem ra Tộc Cang Chi Cổ Chính là đi theo hướng này rồi Đi thôi Chính là hướng Bắc huyền vũ môn quả là không sai lão chủ nhân kết luận lão đi phía trước tôi đưa mắt nhìn chi vương bắt ta kẻ gật đầu sau đó chúng tôi liền theo ngay phía sau lão chủ nhân và mộ phù thủy còn đám người tàu thì đi theo sau ngay chúng tôi cánh cửa vào tộc căng chi cổ nằm ở hướng bắc hướng bắc là hướng hung cho nên được gọi là huyền vũ môn căng chi cổ rốt cuộc là mang sức mạnh ghê gớm như thế nào mà từ long mạch Cho đến huyện Vũ Môn Đều không tuân theo một quy định nào về phong thủy, bát quái ngũ hành Tất cả đều trái ngược hoàn toàn So với lý luận từ ngàn đời này à, Chiếc la bàn đó có khi nào là sai không? Tôi vừa bắt theo dịp tiến độ di chuyển vừa hỏi Chi Vương Bác ta trả lời niệm chú bàn cổ không bao giờ sai Người căng chi cổ Xây dựng trên thế đất không có lòng mạch Cánh cửa vào bộ tộc cũng là huyện Vũ Môn Thì điều này chỉ chứng minh một điều, đó là âm binh. Tất cả đều liên quan đến âm binh đó. Lại là cái thứ gọi là âm binh. Âm binh này rốt cuộc nó là cái thứ khủng khiếp gì mà khiến cho thế giới xung quanh tôi đều quay vòng theo nó như vậy. À, đã nghe chuyện về cao biển chưa? Chi Vương hỏi. Tôi khẽ gật đầu. Cao biển cái tên này trong thuật phong thủy và yểm bùa trấn yểm, không ai là không biết. Cao Biện là một nhân vật lịch sử Mang nhiều huyền thoại Ông ta là một tướng lĩnh ở Triều Đường Một nhân vật chính trị Người đầu tiên trở thành tiết độ sứ Của trì sợ tỉnh Hải quân Trong lịch sử Việt Nam Các câu chuyện của ông ta cho đến ngày nay Vẫn còn được lưu truyền vô cùng rộng rãi Điển hình nhất chính là Truyền thuyết về việc ông ta Trấn yểm dòng sông Tô Lịch ngày nay Có truyền thuyết kể rằng Cao Biện có phép tản đậu thành binh Khi cần binh lính, Cao Biện chỉ cần gieo đậu vào trong đất, sau đó đọc thần chú. Hạt đậu nảy mầm liền biến thành binh lính. Đức Việt trước kia là nơi có thế đất và địa hình vô cùng đặc biệt, là dùng đất của con trọng cháu tiên vô cùng thịnh. Cao Biện vì muốn đánh bại quân ta, cho nên mang âm mưu tìm cách triệt hết long mạch của nước Việt. Ông ta lên kế hoạch bằng cách nuôi âm binh, dùng âm binh để triệt long mạch. Mỗi một đội âm binh đi đến đâu, Thì Long Mạch sẽ tự đứt ra đến đó Còn có truyền thuyết kể rằng Đội quân âm binh của Cao Biện đi đến đâu Thì cây cối ở đó Liền biến thành than Đen trụi. Tôi như dở lẽ và bắt đầu hiểu ra được một chút suy luận Ý của Chi Vương muốn nói Nơi này không phải là không có Long Mạch Cũng không phải là cố tình xây dựng huyền Vũ Môn Mà tất cả đều liên quan đến âm binh Âm binh đã triệt hết Long Mạch nơi này Huyền Vũ Môn thực chất Chính là cánh cửa để giam tứ tà ma đó lại Không để cho nó thoát ra mà hại người Phá hoại lông mạch trên đất nước Tim tôi đập mạnh lên liên hội Nếu nói như vậy Khi lão chủ nhân kia giải phong ấn âm binh Gọi âm binh trỗi dậy Chẳng phải là thiên hạ sẽ đại loạn hay sao Tôi đột nhiên nghĩ đến bác hai hùng cãi của tôi Đang trong thân xác chi vương hơn 800 năm trước Bác hai của tôi trốt cuộc Là có cùng một trột với lão chủ nhân kia hay không Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Người Chữ Của tác giả BM Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 14 Cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này nhé.